Chào nhầm nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Kỳ Hoa, chương là chỉ như vậy thôi xong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà mở màn cho cuộc thiên nhân sinh tử chiến thì hai bên đã cho chiến thú của mình lên sàn và Quang Tương cũng đã thể hiện được cái thế mạnh của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo tất cả mọi người đều không nghĩ đến cảnh tượng trước mặt ma thú bích dực sa điêu có tiếng là hung mạnh nhất ở sa mạc khúc ni mã lại bị một con chuột chuỗi to lớn đánh bay chỉ bằng một quyển ư chuyện gì xảy ra vậy lúc này lông chim bay đầy trời hai chân con sa điêu chỉ lên trời hôn mê thẳng cẳng trên lôi đài chít chít quang tương ngẩn ra đây còn chưa được tính là chiến đấu mà còn không bằng cả tiêu bính cam nó hơi nguy hoặc quay đầu lại nhìn lâm bắc thần chủ nhân có phải ta ra tay nặng quá hay không lâm bức thần đáp lại bằng cách giơ ngón tay cái lên cho nó một like. rất tốt người giỏi lắm có một phần mười phong thái ngày thường của ta quang tương lập tức lĩnh hội được ý của chủ nhân được vĩnh viễn thần tích khẳng định nó vỗ vỗ ngực như chút được gánh nặng lớp thịt mỡ béo ụ rung rinh hẳn lên sau đó là đợt thao tác tiếp theo dưới vô số ánh mắt tập trung vào mình con chuột mập với lực cánh tay mạnh đến kinh người lấy ra một tấm bảng viết chữ từ trong hộ quản, chữ vật ở trên cổ tay viết xoèn xoẹt cái gì đó lên a con chuột này còn biết viết chữ viết cái gì vậy tất cả mọi người đều bị khơi lên lòng hiếu kỳ quang tương chỉ dùng một quyền đánh xỉu bích dược xa điêu đã trở thành trung tâm của vạn chúng chú mục toàn thân nó lóe lên ánh sáng thần bí múa bút xong quang tương đưa tấm bảng viết chữ cho ngư thế bắc rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào tấm bảng chỉ thấy bên trên có viết ba chữ chỉ như vậy ba chữ kia thực sự viết quá đẹp chẳng khác nào là dòng bay phượng múa thần vận thượng phẩm hương vị mười phần có thể so sánh với những tác phẩm lớn của đại gia thư pháp. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa châm chọc ẩn chứa bên trong ba chữ này. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi trên sân thi đấu thứ nhất, một tràng cười vang lên, trước đó có người xem lo lắng bao nhiêu, thì lúc này lại vui mừng bấy nhiêu. Con bích dược xa điều khí thế hung hăng, giống như chỉ cần vài giây là có thể lên sóng, nhưng ai biết nó đúng là cái loại tốt mã giả cùi, nhìn thì ngon nhưng đớp không được. Ngay cả một quyền của con chuột mập cũng đỡ không nổi Bị miễu sát ngay tại chỗ Sự đảo ngược của quán tính tư duy và thị giác như thế Thực sự quá rung động Chỉ như vậy Ba chữ đơn giản nhưng phản kích Và sự trao phúng ngược lại được phát huy vô cùng tinh tế Soạn Quang Tương lại bắt đầu viết tiếp Nữ nhân kia Chim của người dường như không còn dùng được Nó lại đưa bảng viết chữ ra Ánh mắt của ngu thế bắc trở nên lăng lệ như đau Trên sân thi đấu thứ nhất Âm lượng của tiếng cười lập tức tăng vọt con chuột mập này thật sự là quá tiện có tâm tính chẳng khác gì người bốp lâm bắc thần đánh một cái bốp vào sau ót của quang tương người có tố chất hay không hả người đang nói mỏ cái gì thế người nào đó tức giận hổn hển làm sao mà nàng ấy có chim được chứ quang tương nhanh chóng cúi đầu nhận sai tiếng cười vang lên trên khán đài lại như bão táp ở trong phòng khách quý tiếng hoan hô vang lên các quý tộc của bắc hải hưng phấn gieo hò tả tướng mỉm cười Ba nếp nhăn trên chán mang tính tiêu trí cũng cạn đi rất nhiều. Tiêu lao gia tử thì thở phào nhẹ nhõm. Ba huynh đệ, tiêu giá, tiêu chân, tiêu thiên ôm chặt lấy nhau, nhảy cẫng lên mà hoan hô. tất hoàng tử cũng không còn sự thận trọng của một thân vương. Hắn ném con gái của mình lên cao rồi đỡ lấy, dọa cho cô bé phải kêu to. Nơi này hoàn toàn ngược lại, đám người của đế quốc cực quang đều vô cùng kinh hãi. Tại sao kết quả lại như thế? Ngu thân vương biến sắc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây chính là sa điêu vương của sa mạc Khúc Nì Mã, bên trong cương vực rộng lớn của Đế quốc Cực Quang, nó là loại săn mồi cao cấp nhất, không biết có bao nhiêu Cực Quang thần xạ thủ lấy việc chinh phục sa điêu tiết địa để làm vinh quang, nhưng đều táng thân trong miệng chúng. Lúc trước Ngô Thiên Nhân vì hàng phục con hung thú này mà đã hao phí không biết bao nhiêu công phu. Nhiều năm trôi qua, nói bích dược sa điêu là một trong tứ đại chiến thú đỉnh cấp của Đế quốc Cực Quang cũng không đủ. Kết quả nó lại bị một con chuột mập hèn mọn đánh hất xỉu chỉ bằng một quyền. Nguy Sùng Phong và Thác Bạt Suy Tuyết nhìn nhau không nói ra lời, bị chấn động đến mức không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình. Nhất là Thác Bạt Suy Tuyết, quà thật là bùi ngồi mãi không thôi. Ông ta đã từng nhìn thấy quang tương ở vân mộng thành. Lúc này ông ta rốt cuộc cũng nhận ra, con trùng mập to mọng ở trước mắt chính là con quỷ thử không đuôi mà ông ta đã từng nhìn thấy trước kia. Trước đó Lâm Bắc Thần còn có con chuột này, trong mắt bán thiên nhân như hắn chẳng qua là một con tiểu côn trùng, có thể tùy ý bóp chết bất cứ lúc nào nhưng bây giờ hắn mới chính là tiểu côn trùng đừng nói là huyền thiên nhất kiếm có thể thạch phá thiên kinh của lâm bắc thần ngay cả một quen tùy ý của con chuột mập kia hắn cũng tiếp không nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bọn họ tại sao thực lực của bọn họ lại tăng mạnh đến như vậy nhất niệm băng hà thác bạc suy tuyết vừa thương xót lại vừa mê hoặc oa con chuột nhỏ này đúng là lợi hại lại đáng yêu như thế ta muốn ta muốn chờ cuộc chiến lôi đài kết thúc Ta sẽ bảo tiểu Bắc Di bắt con chuột đó cho ta. Ngu Khả Nhi đột nhiên vỗ tay hoàn hồ, hồn nhiên ngây thơ vô cùng. Tiếng giao hò khiến Ngu Thần Vương bình tĩnh lại. Cũng đúng, kết quả sùng thú chiến, không quyết định được thắng bại cuối cùng của lôi đài chiến. <cười> Ngu Thế Bắc có được cực địa thần khấp cung trong tay, nàng vẫn có thể nhẹ nhàng nghiền ép như cũ. Cho dù lâm bắc thần và chiến thú hợp thể thì cũng không phải đối thủ của nàng. Ở bàn chủ thượng bên cạnh, thần chiến thiên nhân quý vô sòng khẽ cau mày ngô thế bắc lúc này kiểm tra chiến thú của mình cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hiện tại đã hoàn toàn hôn mê đánh mất năng lực chiến đấu thực sự không nghĩ đến nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thái độ không chút gợn sóng nàng tò mò đánh giá quang tương một hồi rồi mới quay sang lâm bắc thần chiến thú này của ngươi là gì một con chuột vô dụng ngoài mặt lâm bắc thần vẫn nước chảy mây trôi nhưng trên thực tế trong lòng lại cuồng tiếu như điên thú vị thật ngô thế bắc cười nhạt ta đã nói rồi Cuộc chiến hôm nay sẽ một tiến giết chết người, ta vốn định trước khi đánh ra một kiếm tiến này sẽ cho người cơ hội xuất kiếm, nhưng bây giờ ta phải tranh thủ thời gian chữa trị cho Bích Điêu, cho nên ta phải tiến người lên đường. Cực địa thần cấp cung, một kiệt tác màu sắc rực rỡ như tuyết, khí thế của Ngưu Thế mắc phóng ra, điên cuồng tăng lên. Băng tuyết huyền khí bằng mắt thường có thể nhìn thấy đã xuất hiện. Trong nháy mắt, xương lạnh tạo thành một luồng khí xoáy băng tuyết đáng sợ, uy thế của thiên nhân không hề được che giấu trong nháy mắt đã bay lên trên không của kinh thành khiến cho đất trời u ám phòng tuyết đan sen mặt ngoài của phong vân đệ nhất đài hoa băng xương hoa văn băng xương hiển hiện nhanh chóng lan tràn như rắn bò trên mặt đất trong khoảnh khắc toàn bộ mặt đất đều được bao phủ bởi một lớp hàn băng trơn trượt ngón tay của ngô thế bắc đặt lên dây cung của cực địa thần khắp cung một vòng sáng trên cổ tay nhanh chóng hóa thành dây cung lâm bất thần lập tức cảm nhận được khí tức tử vong cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ toàn thân hắn không hề do dự hắn lập tức thi triển luân hồi tuyệt cảnh tâm động nữ sinh hạnh phúc vẫn điểm danh tiến vào phòng tối với ta hắn giống như đọc chú ngữ quát lớn một tiếng một tiếng gầm thét kỳ lạ lướt qua hư không lâm bắc thần và ngu thế bắc biến mất một cách khó hiểu trên phòng vân đệ nhất đài cái gì chuyện gì xảy ra vậy người đâu xảy ra chuyện gì thế này tiếng kinh hô điên cuồng vang lên khắp nơi là một lần nữa vạn chúng đờ ra nơi này là nơi nào Ngôi Thế Bắc nâng cao cảnh giác, nắm chặt cực địa thần khớp cung trong tay, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra. Trung quanh là một khoảng không gian xanh thẫm mà âm trầm, có đốm sáng như ngọn lửa ma quái tiêu tan chìm nổi trong không khí, mặt đất chảy xuôi sương mù màu xám. Sương mù chìm nổi và sôi trào giống như có thứ gì đó muốn từ bên trong chui ra. Tầm mắt chỉ giới hạn trong vòng 200 mét, một tiểu thế giới kỳ lạ, giống như là nơi của người chết vì sao nàng đột nhiên từ phong vân đại đệ nhất lại xuất hiện ở đây còn nữa lâm bắc thần đâu xin chào mỹ nhân một giọng nói rất tiện vang lên ở sau lưng hoan nghênh ngươi tiến vào nhà giam của ta ngươi đang tìm ta sao <cười> ngươi đừng sợ ta không phải người tốt lành gì đâu lâm bắc thần giống như kẻ trộm đang âm thầm thăm dò mỉm cười âm hiểm chui ra từ bên trong sương mù màu xám đang sôi trào ủng ục nơi này là nơi nào ngu thế bắc cố nén khiếp sợ trong lòng lên tiếng hỏi Ánh mắt của nàng như mũi tên nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, thần kinh căng cứng. Kể từ khi trở thành thiên nhân, chưa bao giờ trong lòng nàng lại có cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ như lúc này. Là cảm giác đó giống như khi nàng còn ở cảnh giới võ sư cấp 1, lần đầu tiên tiến vào sa mạc Khúc Nì Mã để lịch luyện, bị một con sa điêu cấp vương để mắt tới. Lần đó nàng thiếu chung nơ đã mất mạng. Đương nhiên là phòng điều giáo, à không, là tiểu hắc ốc của ta. Lâm Bắc Thần cầm thanh trường kiếm màu xanh lục cười nói sắc phổ Nguyễn Tư. Ngu thế bắc, ngáo ra, sắc cái, cái gì chứ, nghe qua không phải là thứ tốt. Người dùng trận pháp gì, hay là thần khí? Nàng nhanh chóng phân tích hết thảy nguyên nhân có khả năng. Lâm ốc thần không nhanh không chậm lấy ra một cái loa bluetooth mua tao bao. Từ trong Baidu nét đích rồi trực tiếp kết nối. Một đoạn nhạc với vận luật kích động lòng người bỗng nhiên vang lên trong tiểu không gian. Nhạc dạo của Thiên Long Bát Bộ. Trong phiên bản Thiên Long Bát Bộ năm bảy mỗi một lần bang chủ cái bang là Kiều sân đều phát khúc nhạc này. Ở trong BGM, không ai có thể đánh thắng được Bắc Kiều Phong. Lâm Bắc Thần đã sớm tải khúc nhạc này từ Net A Cloud Music. Để chuẩn bị cho cuộc chiến với Ngu Thế Bắc, có thể nói là hắn đã bỏ hết tiền vốn, dù sao cũng là sinh tử chiến. Huyền thạch tiêu hết thì có thể kiếm lại hoặc đi ăn cướp, nhưng mà người chết thì chẳng cách nào là chim trọng lên trời, cái gì cũng không quản nữa. Hiệu quả tăng phúc của Net A Cloud Music đã được phát huy hoàn toàn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào, Huyền khí cẫy động cuồng bạo. Trong khoảnh khắc hắn đã phát huy ra tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 2. Đồng thời dưới sự tăng phúc của BGM, nó vẫn đang tăng nhanh như báo tắp. Người che giấu tu vi, ngu thế bắc cau mày cảm giác nguy hiểm lại càng nồng đậm hơn. Lâm Bắc Thần thực sự quá âm hiểm vì cuộc chiến hôm nay hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy sau Sao lại chỉ có từng đó chứ? Lâm Bắc Thần cười to. công năng hình chiếu 4D của điện thoại di động được mở ra. Bên trong lĩnh vực luân hồi tuyệt cảnh mờ mờ tối, đột nhiên có tăng thêm 10 phân thân giống hắn như đúc, giống như huyễn trận, khó mà phân biệt thật giả. Mỹ nhân, ngươi có cảm giác thực lực của mình đang không ngừng suy giảm hay không? Mười mấy thân ảnh đồng thời lên tiếng nói chuyện, mỗi người đều giống nhau như thật. Sau khi phần cứng của điện thoại được nâng cấp, công năng hình chiếu 4D cũng được tăng cường theo, tạo ra huyễn ảnh phân thân, ngoại trừ không có đủ chiến lực thì giọng nói ngoại hình khí tức và năng lượng bà động gần như là giống nhau như đúc. Ngưu Thiên Bắc trong lòng chấn động, nàng phát hiện nhất thời không cách nào phân biệt đâu là Lâm Bắc Thần thật. Đối với một xạ thủ mà nói thì điều này thực sự là quá tệ. Hơn nữa nàng càng thêm khiếp sợ phát hiện ra rằng tiên thiên băng tuyết huyền khí của nàng đã bị áp chế gần như là suy yếu đi hai thành. Không gian này đang làm suy giảm chiến lực của nàng sau, hay là thời gian trôi qua chiến lực của nàng sẽ càng giảm xuống? Tình huống này còn hỏng bét hơn so với tưởng tượng của nàng. Trong lúc đó Lâm Bắc Thần đã khởi động lá bài tẩy cuối cùng trong tay nghịch quyết hành khí cuồng chiến thuật cảnh giới võ sư bí thuật bạo tẩu này có hiệu quả nghịch thiên cảnh giới tung sư miễn cưỡng đủ dùng nhưng trong cảnh giới thiên nhân tăng phúc cho thực lực còn chưa đủ một thành thế nhưng thịt mũi thì nó cũng là thịt hắn tận khả năng gia tăng tu vi cho mình dạ kim đại kiếm ấn hắn trực tiếp ra tay trong tay chính là tiên thiên huyền khí hệ kim ngân kiếm thiên nhân thiện nhân kỹ ngô thuê bắc cũng nhanh chóng mở ra thiên nhân kỹ của mình nhất tiễn kinh thiên Trong tiếng quát chói tai, tơ bạc ở cổ tay hóa thành dây cung, cực địa thần khớp cung uốn lượn như một vầng trăng tròn. <cười> <cười> một thân băng tuyết huyền khí đều chút vào thanh binh khí chấn quốc này. Lần trước đánh bại cao thắng hàn, nàng cũng chỉ kéo có nửa cung, còn lần này kéo như trăng tròn. ngưng tụ tín niệm mạnh nhất, ý chí mạnh nhất và lực võ đạo mạnh nhất cả đời này vào một mũi tiến. Sân thị đấu thứ nhất, tình huống bây giờ là thế nào? Đây chính là nghi hoặc lớn nhất trong lòng tất cả người quan chiến, bởi vì hai bên giao chiến đột nhiên biến mất trong phòng vân đệ nhất đài. Trong phòng khách quý, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc kệ là tả tướng, Tiêu lão thái gia, Tiêu giã, thất hoàng tử hay là ngu thân vương, thác bạc suy tuyết, ngu khả nhi. Thậm chí tam đại phong hào thiên nhân trong liên minh đế quốc trung ương, quý vô song, lữ tín và sa Tam thông đều ngẩn người ra. Không người nào hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cái gì vậy? Có người đột nhiên chỉ vào lôi đài Chỉ vào hai điểm sáng đang nhanh chóng di chuyển Mà lớn tiếng kinh hô Nhưng vẫn không ai biết Cho nên cuộc chiến này kết thúc rồi sau Hay là vẫn đang tiến hành Làm thế nào để phán định Hai bên đều như phát mộng Người duy nhất chấn định trên lôi đài chính là Quang Tương Trước đó nó được thưởng thức qua tư vị của Luân hồi tuyệt cảnh Nó biết người nào bị kéo vào không gian vong giả Khủng bố đó sẽ phát sinh chuyện gì Chủ nhân quả nhân đã kéo nữ nhân kia vào trong đó Hắn thắng chắc rồi nó rất có lòng tin đối với chủ nhân của mình quang thương khẽ nghiêng đầu suy nghĩ sau đó chạy đến chỗ con bích dược sa điêu đang hôn mê con chim lớn như thế chân của nó nhất định ngon hơn đùi gà trải qua suy đoán khoa học một cách hợp lý quang thương cho rằng tiêu bính cam nhất định sẽ rất thích cái chân của bích dược sa điêu nướng có thể làm quà tặng cho tiêu bính cam nó giơ nắm đấm to như cái nổi đất chuẩn bị đại khai sát giới nhưng trong chớp mắt dị biến đã sinh ra quang hoa lóe lên trong lâu đài hai bóng người đồng thời rơi xuống giữa không trung một người trong đó chính là lâm bắc thần toàn thân áo trắng ngực phải cắm một cây băng tiễn bằng cổ tay xuyên thủng từ trước ra sau nửa người bị bao phủ trong xương lạnh màu bạc khí tức suy nhược người còn lại chính là xà điều thiên nhân ngưu thế bắc trên người của nàng không hề có vết thương nào nhưng khi rơi xuống đất thân hình của nàng thoát một cái ngửa mặt lên trời ngã xuống khí tức không còn giống như đã chết chít chít quang tương là người phản ứng đầu tiên tiến lên đỡ lấy lâm bắc thần ta không sao lâm bắc thần hít sâu một hơi ngu thế bắc kìa quá kinh khủng bị cáo vào tiểu hắc ốc điều giáo hắn thiếu chút nữa vẫn bị nàng phản sát không hồ là đệ nhất thiên nhân của đế quốc cực quang tuy nhiên cuối cùng vẫn là lâm đại thiếu cao hơn một bậc dựa vào cận chiến hữu kinh vô hiểm thắng được trận thiên nhân sinh tử chiến được cả thế gian chú ý này kết thúc hắn thắng lúc này người quan chiến thậm chí còn chưa kịp phản ứng hình như thắng rồi người đang nằm chính là ngu thế bắc sau ta không nhìn nhầm chứ không không nhìn nhầm đâu cho nên kết thúc rồi xong thắng thật ư trên đài thi đấu thứ nhất vô số người xì xào bàn tán giống như đang thi gặp phải đề tài quá khó phải len lén trao đổi tận lực đè nhỏ giọng tận lực cẩn thận sợ bị giám thị bắt tại trận trong phòng khách quý cái gì đây đại sứ cực quan ngụy sủng phong cảm thấy não của mình ngưng lại đánh mất năng lực suy tính không đúng trái tim của các bạn suy tiết như nổi trống cuồng loạn không ngừng chấn động đến mức khiến ông ta đầu váng mắt hoa trước mắt biến thành màu đen Ngu thân vương phủi đất đứng lên, sắc mặt trắng bật, thân hình lay động, đưa tay chỉ vào phong vân đệ nhất đài, bờ môi run rẩy nhưng mà một câu cũng không nói lên lời. Ngu Khả Nhi mở to hai mắt giống như một đứa bé bị lão sư mắng oan, con gấu bông trong tay rơi xuống đất mà cũng không biết. Người của đế quốc cực quang trong phòng khách quý cũng không nhiều, nhưng lúc này tất cả đều biến sắc, yên tĩnh chậm mặt giống như người thân mới mất. Không khí nơi này hoàn toàn ngược lại với quý tộc Bắc Hải. Thắng rồi sau, Ngu Thế Bắc dường như đã chết hẳn mau đâm ta một kiếm đi xoẹt a cái đổ chó hoang ngươi đâm thật sao đau quá chảy máu rồi kìa không sai xem ra là thật rồi đầu tiên chỉ người xem chiến bình thường xì xào bàn tán tiếp theo âm thanh càng lúc càng to cuối cùng đến phòng khách quý cũng sôi chào <cười> thắng lâm bắc thần thắng ta cũng thắng người thắng cái gì ta đặt cược ở trung tâm cá độ như ý trong thành cược lâm bắc thần thắng <cười> tỷ lệ một ăn một trăm ta trở mình rồi ta thích lâm bắc thần Cái gì? Người cũng đặt cược sao? Tại sao lại dùng từ cũng? <cười> ta đây chẳng vừa mắt khi thấy anh hùng Bắc Hải của chúng ta bị khinh thường, cho nên ta mới ôn in, ha <cười> ha, vui cùng vui. Trong tiếng hoan hô, tiêu dã và thất hoàng tử đều kích động đến mức không thể kiềm chế được, chuẩn bị ngẩng mặt lên trời thét dài bởi vì bọn họ cũng đặt cược. Ban đầu chỉ là vì muốn ủng hộ Lâm Bắc Thần một chút, ai mà biết, sớm biết như thế thì bọn họ đã cược nhiều hơn, nhất là thất hoàng tử hắn cười đến mức là sắp toát cả miệng ra. vừa rồi hắn tính toán một chút dựa theo tỷ lệ đặt cược, 100 vạn kim tệ bán nợ lâm mức thần rất nhanh có thể trả lại. tả tướng đại lão cũng vui vẻ ra mặt, nhưng đa phần đại lão quý tộc đều rất khắc chế, không có nhảy cẫng lên hoan hô, bởi vì trận chiến lâu này quá mức mà huyễn, bọn họ hoàn toàn không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho nên bọn họ vẫn thận trọng, lạc quan với tình huống trên lôi đài lúc này, nếu chẳng may xuất hiện biến số gì thì sao? rất nhiều ánh mắt nhìn trầm trầm vào phong vân đệ nhất đài. Lâm mắc thần miễn cưỡng sử dụng thủy hoàn thuật ngăn sinh lực của bản thân mất đi đáng tiếc là hiệu quả thủy hoàn thuật đối với binh khí chấn quốc không lớn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định khí huyết của bản thân không đến mức hôn mê tại chỗ lần này tuyệt đối là lần hắn bị thương nặng nhất từ lúc xuyên không đến nay cảm nhận được ánh mắt vạn chúng chung quanh Lâm mắc thần vô thức muốn làm bộ mạnh mẽ một chút hắn cầm băng huyết tiến trong tay giống như muốn rút ra sau nó hô to một tiếng <cười> không có gì hơn tuy nhiên trong khoảnh khắc hắn nắm chặt bằng tuyết tiễn một cơn đau nhức cực hạn từ miệng vết thương chuyển đến một tiễn này dường như đã bắn trúng linh hồn của hắn cơn đau đó hoàn toàn không phải một người có thể chịu đựng được đau quá đau được rồi được rồi cái mạng nhỏ quan trọng nhất giả bộ mạnh mẽ chỉ là thứ hai vì thế hắn lựa chọn từ bỏ dìu ta đi lâm bắc thần truyền âm cho quang tương quang tương lập tức đỡ hắn đến bên cạnh Ngưu thế bắc đang nằm dưới đất liếm bao lâm bắc thần truyền âm từ dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng lâm bắc Thần bắt đầu phát huy kỹ năng truyền thống của mình ban đầu hắn muốn tự mình ra tay nhưng chỉ cần động đậy một chút vết thương liền đau dữ dội hơn nữa hắn sờ mó toàn thân thi thể của một nữ nhân ở trước mặt mọi người sợ rằng người khác sẽ mắng hắn là biến thái suy nghĩ lại hắn thấy nên để quang tương tiếp nhận hành động mang tai mang tiếng này quang tương thì tất nhiên không cảm thấy mâu thuẫn đối với mệnh lệnh của lâm đại thiếu nó bắt đầu mò ra một số đồ vật loạn thất bát tao trên người ngu thế bắc như là nhẫn chữ vật Vòng tay chữ vật, khẩn gấm, nội y. Lâm ốc thần rất nhanh phát hiện, để cho quang tương liếm bao là một sai lầm. Bởi vì cái gì nên liếm, cái gì không nên liếm, tên chó chết này hoàn toàn không hiểu. Người liếm nội y của người ta để mà làm gì? Xong rồi rồi. Trước mắt bao người, tất cả mọi người khẳng định sẽ cho rằng là án sai nó làm như vậy. Quá biến thái, mau dừng tay. Lâm ốc thần phá phòng rồi. Cũng may trong thời khắc cuối cùng, quang tương rốt cuộc lấy được cực địa thần khấp cung và thủ ngân tì. Nó hưng phấn kêu lên chút chít đưa cho Lâm Bắc Thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên khán đài của sân thi đấu lệ nhất rốt cuộc vang lên tiếng hoan hô. Cho dù là người cẩn thận cũng có thể trăm phần trăm xác định được hai chuyện. Lâm Bắc Thần đã thực sự thắng lợi và Ngu Thiên Bắc cũng thực sự đã chết. Bằng không sao có thể bỏ qua cho một con chuột sờ túi sờ lui trên người nàng, dừng tay. Một tiếng gầm thét vang lên, đó là binh khí chấn quốc của đế quốc cực quang ta. Sao có thể để cho người nhúng chàm được, âm một tiếng vách tường phùng khách quý mới sửa xong không lâu lại một lần nữa bị người ta đụng nát người xúc động lần này chính là ngu thần vương vèo một tiếng ngu thần vương hóa thành liêu quang phóng tới lôi đài gần như cùng một thời gian ngăn ông ta lại bảo vệ lâm anh hùng vèo trong phòng khách quý quang hòa lấp lóe trong chớp mắt bởi vì thắng bại đã phân vòng bảo hộ trận pháp trên phong vân để nhất đài tự động thu hồi mấy chục người đáp xuống đám người tả tướng tiêu diễn chen chúc bảo vệ lâm bất thần ở giữa ngu thần vương đứng giữa không trung giao thủ ba chiêu với tiêu lão thái gia tốc độ giảm dần một bậc cuối cùng rơi xuống ngoài ba mét thác bạt suy tuyết cũng ra tay nhưng lại bị một luồng kiếm quang của tả tướng chấn cho sắc mặt đỏ hồng lảo đảo lui lại tu vi tả tướng thâm sâu khó lường trên phong vân đệ nhất đài lập tức dương cùng bạt kiếng làm sao tả tướng cau mày ba nếp nhăn trên trán như ẩn chứa sát khí lạnh lùng nói thắng bại đã phân chẳng lẽ đế quốc cực quang ngươi còn muốn phá hư quy củ của thiên nhân sinh tử chiến ở kinh hành bắc hải chúng ta sao Sắc mặt ngu tiên vương lăng lệ, mày kiếm như đao ông ta hít vào một hơi thật sâu. Thắng bại đã phân, chúng ta đã bại, tất nhiên không có gì nghị nhưng trước mắt bao người, lâm mất thần sai khiến. Chiến thú dưới trướng làm nhục thi thể thiên nhân đế quốc cực quang ta, đúng là phát rồ, mọi người nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Là một lão hồ ly đắc đạo, ngu thần vương trong nháy mắt đã tìm được lý do, dù sao động tác liếm bao vừa rồi của quang tương đúng là quá đáng. Tà tướng cười lạnh, thắng lầm vua, thua làm giặc hơn nữa bên thắng lục soát chiến lợi phẩm vốn là chuyện hợp tình hợp lý nắm lấy điểm này để làm lý do ngu thân vương ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi ngu thân vương nghiến răng nắm chặt lý do duy nhất này bi trắng chất vấn ngây thơ trận chiến đấu vừa nãy vô số dân chúng hai nước bắc hải và cực quang đều quan chiến là có sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương tham dự lâm bắc thần thắng thì cũng thắng nhưng lại dùng thủ đoạn tù tiện vô sỉ như vậy làm nhục thi thể của một nữ thiên nhân đây là điều một kiếm sĩ chân chính nên làm sao người muốn thế nào Sắc mặt lâm mất thần trắng bạch chậm rãi lên tiếng hỏi. ngô thần vương lên tiếng. Ngươi phải nhận lỗi với thi thể của ngô thiên nhân. Sau đó trả lại cực địa thần khấp cung. Yêu cầu của ta không quá phận. Xin thần sứ thượng quốc chủ trì công đạo cho chúng ta. Nói xong ông ta quay người hành lễ với phòng khách quý. Lẽ ra là như thế. Giọng nói của thần chiến thiên nhân quý vô song chuyển ra từ trong phòng vang vọng giữa đất trời. Đám người tả tướng biến sắc. Thần sứ liên minh đế quốc trung ương muốn nhúng tay sau. Ánh sáng chập tròn, ba bóng người lóe lên, xuất hiện trên phòng vân đệ nhất đài. Ba vị sứ giả, dựa theo quy củ của thiên nhân sinh tử chiến, bên thắng ăn sạch, tức là có thể thu lấy tất cả trang bị và tài nguyên của người bại. Sắc mặt tả tướng hiện lên sự không vui. Chiến thần... thiên nhân quý vô song thản nhiên nói, Lâm Bắc Thần chiến thắng như thế nào tạm thời chưa thể hoàn toàn xác định. Cuộc chiến vừa rồi rất quỷ dị, cần tiến thêm một bước bình phán. Cái gì? Đây là đạo lý gì vậy? Không được tính sao? cương giả Bắc Hải lập tức như ông vỗ tổ, nghe ý của quý vô song dường như ông ta đang chỉ trích lầm bất thần gian lận, còn có thuyết pháp như vậy sao? Sứ giả ăn nói cho cẩn thận, sắc mặt của tiêu lá thấy ra cũng trở nên khó coi. Trận thiên nhân sinh tử chiến được tiến hành dưới vạn chúng chú mục, không có bất kỳ thế lực bên ngoài nào tham gia. Đại nhân nói như vậy, phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Thiên nhân sinh tử chiến là truyền thống thần chiến của đông đạo Trân Châu, tất cả quy củ đều được định sẵn. Không có chứng cứ mà tùy tiện chỉ trích Mặc kệ là ai đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình Quý vô song cười lạnh Hỏi ngược lại Ồ, người đang chỉ trích ta sao Tiêu lão thấy ra câu mày Quý vô song lại hùng hổ chất vấn dọa người ngươi là ai, chức quan gì ngươi đại diện cho chính người hay đế quốc Bắc Hải Lông mày của tiêu diễn nhướng lên Tà tướng nhẹ nhàng kéo tay áo của ông táo Tiêu diễn thở dài một tiếng lại nén giận Ánh mắt quý vô song lộ ra sự mỉa mai không hề che giấu Ánh mắt của hắn quét qua rồi nói tiếp: "Vừa rồi xong phương giao chiến, sau đó biến mất trên lôi đài, tình huống rất quỷ dị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Ngô Thiên Nhân lại chết? Những thứ này cần phải điều tra. Là sứ giả của Sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương, ta nhất định phải chịu trách nhiệm cho sự công bằng công chính của thiên nhân sinh tử chiến. Chờ điều tra rõ ràng điểm mấu chốt bên trong, chúng ta tất nhiên sẽ cho các người một công đạo." Người muốn điều tra thế nào?" Lâm Bắc Thần nhịn đau lên tiếng hỏi. Quý Vô Song nhìn băng tinh tiến cắm vào ngực của Lâm Bắc Thần, Tối thiểu phải biết vì sao hai người các ngươi đột nhiên biến mất khỏi lôi đài. Không cần phải điều tra, ta có thể nói cho người biết ngay bây giờ. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói là thần thuật do kiếm chi chủ quân miệng hạ ban thưởng. <cười> Sứ giả đại nhân tôn quý, ta lấy thần thuật đánh bại kẻ địch cũng bị xem là gian lận sao? Lấy thần thuật đánh bại kẻ địch đương nhiên không tính là gian lận Quý vô song mỉa mai, nhưng người nào có thể chứng minh nó có phải thần thuật hay không? Có phải ngươi cảm thấy sau khi thi triển thần thuật một lần thì không thể thi trận lần thứ hai. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần càng lúc càng băng lãnh, Quý Vô Song khẽ giật mình, đúng là hắn đang nghĩ như vậy. Hắn suy đoán Lâm Bắc Thần đã đạt được một trận pháp thần dụ hoặc thần thuật chỉ dùng được một lần, cho nên mới may mắn đánh bại Ngưu Thế Bắc, thứ đó không thể sử dụng lần thứ hai, cho nên hắn chỉ cần cắn chặt phương thức chiến đấu có vấn đề thì trận đại thắng của Đế quốc Bắc Hải sẽ trở nên vô dụng. Người muốn nói cái gì? Ánh mắt Quý Vô Song và Lâm Bắc Thần đối diện nhau, chẳng lẽ không phải hắn đang nghĩ xong? Lâm bắc thần mặt như quan ngọc, ánh mắt như kiếm, thản nhiên nhả ra từng câu từng chữ. Kiếm chi chủ quân miệng hạ truyền thụ môn thần thuật này cho ta có thể sử dụng lập đi lập lại. Nếu sứ giả lại nhân muốn lĩnh ngộ một chút, ta có thể thả ngươi vào khô gian, vong vả, vong giả vô cùng vô tận, để ngươi có thể cảm nhận được cảm giác người chết sống lại. Quý vô song trong lòng chấn động, hắn đang bị uy hiếp, đúng là can đảm. Thân phận của ta là gì, vì sao phải sợ? Tốt, tiểu tử, vậy thì ngươi... Quý vô song đang định lên tiếng, phốc. Lâm bất thần đột nhiên biến sắc phun ra một ngụm huyết tiễn. Máu tươi từ trong miệng bắn ra phát ra hàn khí, hóa thành băng tinh giữa không trung, rơi xuống mặt đất bể tan như huyết ngọc. Một cảm giác suy yếu mê man chuyển đến, lâm bất thần mềm nhũn ngã xuống. Mẹ kiếp, lại quên duy trì cho mình, hắn đã kịp phản ứng. Cực địa thần khớp cung tạo thành thương thế quá đáng sợ, không ngừng cắn nuốt sinh mạnh của con người. Cao thắng hàn chính là ví dụ tốt nhất. Lâm Bắc Thần bị cái miệng bà hoa vô sỉ của quý vô song làm cho quên mất phải bổ sung cho mình lực sinh mệnh tiếp tục giảm xuống trước khi ý thức biến mất hắn dùng sức mạnh cuối cùng uống một ngụm thủy hoàn thuật sau đó thì bất tỉnh nhân sự nhất thời nghe được tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi Lâm Bắc Thần đột nhiên hôn mê khiến cho tất cả đều ngây người mau gọi y sư mau đưa Lâm Bắc Thần đến hoàng cung mời ngự y ngay có người hô to lúc này mặc kệ là chuyện gì phát sinh cũng phải cứu người trước đã trước đó lâm bắc thần còn ăn nói lưu loát trạng thái không tệ còn tưởng rằng thương thế không nghiêm trọng không nghĩ tới là nói ngã liền ngã lão hồ ly như tả tướng và tiêu diễn cũng phải lộ vẻ kinh ngạc có người tiến về phía lâm bắc thần trong hỗn loạn quang tương gầm lên một tiếng chít chít lông bạc toàn thân dựng đứng như lông nhím đang phát cuồng cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ một sự hung hãn và ngang ngược trước nay chưa từng có bạo phát từ cơ thể con chuột bạc màu trắng không đuôi mọi người theo bản năng lui lại thiếu gia của chúng ta phải quay lại thượng chuyết viên một bóng người quỷ mị cao lớn chui ra từ trong hư không ôm lấy lâm bất thần đang hôn mê vào ngực đây là một nam nhân to lớn có gương mặt bình thường mái tóc kiểu địa trung hải chân trái của hắn và hai cánh tay tráng kiện khác hẳn người thường không ai thấy rõ là hắn xuất hiện như thế nào ngươi là ai tà tướng câu mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia người đàn ông có tiểu kiểu tóc địa trung hải thản nhiên đáp ta là thiếp thân thị vệ của thiếu gia tên là cung công không đúng Ta tướng lắc đầu, giọng nói bén nhọn. Theo như ta được biết, bên cạnh lâm bắc thần hoàn toàn không có ai như vậy. Người đang nói láo. cung công liền ngáo ra, phải giải thích vấn đề này như thế nào đây. Hắn nói đúng đó. Một giọng nói truyền đến, mọi người nhìn thấy lão quản gia vương trung được tiêu bính cam dìu đến, nhảy lên lôi đài lớn tiếng nói. Hắn là thị vệ tiếp thân của thiếu gia nhà ta, ta có thể làm chứng. Thiếu gia không cần phải đến Hoàng Cung, cũng không cần đến uy quán, chỉ cần về thượng truyết viên là được lông mày đang nhướng lên của tả tướng chậm rãi giãn ra ông ta biết người này chính là lão quản gia mà lâm bắc thần tín nhiệm nhất mặc dù theo tin tức biết được thực lực của nam nhân trung niên này rất thấp nhân phẩm cũng chẳng ra làm sao thói quen của lâm bắc thần đa số là tiêm nhiễm từ người này nhưng không biết vì sao sau khi lâm bắc thần quật cởi vẫn cực kỳ tin tưởng ông ta và nếu ông ta đã nói như thế thì vậy các ngươi nhanh chóng đưa lâm thiên nhân về thượng chuyện viên đi tả tướng lớn tiếng nói cung công ôm lâm bắc thần đang hôn mê chuẩn bị rời khỏi khoan đã Phi xa thiên nhân, Sa Tam thông vẫn luôn cười lạnh, đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại. Liên quan đến chân tướng của thiên nhân sinh tử chiến còn chưa điều tra rõ ràng, ta không cho phép bất kỳ ai rời đi. Họ xa kia, thất hoàng tử bước ra nghiêm túc quát lớn, ngươi cho rằng ngươi là sứ giả thì có thể muốn làm gì thì làm ở đế quốc Bắc Hải ta sau. Sa Tam thông khẽ giật mình chật nổi giận, nhưng quý vô sòng khoát tay ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. Lâm mất thần có thể mang về trị thương nhưng không cho phép rời khỏi kinh thành. Sao khánh tỉnh lại phải phối hợp điều tra với chúng ta? Quý vô trong nhìn thì giống như lui một bước nhưng sau đó lại cười như không mà nói. Nhưng hắn phải để lại thần khấp cung, đưa cho hắn đi. Vương Trung thản nhiên nói. Quang tương kêu lên chít chít nhưng vẫn nghe lời vứt cực địa thần khấp cung xuống đất. Chúng ta đi. Đám người quang tương mang theo lâm bắc thần nhanh chóng rời đi. Trước mắt chỉ có thương thế của lâm đại thiếu mới là quan trọng nhất. Về phần những cái khác đều có thể bỏ qua. Cũng may lâm bắc thần bất tỉnh thực sự không quản ý thức chỉ cần có chút cảm giác với thế giới bên ngoài trong khoảnh khắc vương trung bỏ qua cực địa thần khớp cung trì sãn đã nhảy dựng lên như xác chết vùng dậy khi đoàn người lâm bắc thần rời đi trên đài thi đấu thứ nhất vẫn còn ồn ào bàn tán hơn 60 vạn người trên khán đài không ngừng phát ra tiếng la ó quý vô song vẫy tay một cái chộp lấy cực địa thần khớp cung nét mặt đạm mạc không gợn sóng ánh mắt như sóng nước bao phủ từng tức thân cung hắn cẩn thận quan sát cả môi hơi nhếch lên bọn tọa trước giữ lại cây cung này làm bằng chứng hắn trực tiếp thu thanh binh khí chấn quốc vào túi chữ vật ngu thân vương biến sắc nhưng vẫn cố nén không nói câu nào mau mang thi thể ngu thiên nhân về quý vô song nhìn nữ thi thể đã không còn khí tức trên mặt đất khẽ lắc đầu người này cũng là một nhân vật đáng tiếc còn chưa có chân chính quật khởi thì đã chết nếu không với tu vi và thiên phú của ngu thế bắc nàng có thể tạo ra được thành tựu ở đế quốc trung ương người của đế quốc cực quang đã mang thi thể ngu thế bắc rời đi đúng rồi lão xa Người đích thân đến Thượng Chuyết Viên một chuyến, liên quan đến chân tướng của trận chiến này, trước khi điều tra, tuyệt đối không thực để Lâm Bắc Thần chạy trốn, Quý Vô Song nói. Sa Tâm Thông lập tức mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ luôn để mắt tới, ai dám chạy trốn, ta giết người đó ngay tại chỗ. Khi Sa Thiên Nhân đến từ Lưu Sa Quốc lạnh lùng nói, ánh ngưng mắt của đám người, tả tướng lập tức trở nên khó coi, lời này hiển nhiên cố ý nói cho bọn họ nghe nói xong ba vị sứ giả của liên minh đế quốc trung ương hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ chúng ta đi tả tướng lên tiếng mang theo quý tộc của đế quốc bắc hải rời đi tiêu lão gia tử chọn lấy bốn ngàn tử sĩ tinh nhuệ từ lục thập vệ vệ thủ vệ thượng chuyết viên bất kỳ người nào cũng không được phép ra vào sau đó phái người chọn thuốc và thức ăn nhất định phải trải qua mười khâu kiểm nghiệm xác nhận không có gì bất ổn mới được đưa vào tả tướng thấp giọng nói tiêu diễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lần này các phương đế quốc bắc hải đều muốn chung sức hợp tác hoàng thất bảo vệ lâm bắc thần càng thêm nghiêm mật bất luận bỏ ra cái giá như thế nào nhất định phải chữa khỏi cho lâm bắc thần vị thiên tài đế quốc đó tuyệt đối không thể chết được hoàng thất sợ là sẽ vật Sận vận dụng thiên nhân bảo vệ lâm bắc thần cũng may dưới trướng lâm bắc thần dũng mãnh vô địch bản thân hắn còn là thế lực cường hoành của một phương trừ phi là thiên nhân đỉnh cấp đánh vào bằng không người bình thường không uy hiếp được tới hắn hoặc thông qua thủ đoạn âm mưu khác để ám toán Đây là khu vực trọng yếu mà hoàng thất và quan chức cần bảo vệ. Tin tức giống như ôn dịch trong kinh thành chuyển ra Lâm Anh Hùng đại thắng, Lâm Anh Hùng bị thương nặng, Lâm Anh Hùng không ổn, Lâm Anh Hùng sắp chết. Đủ loại tin tức giống như có mắt có mũi, mọc cánh, lan truyền rầm rộ trong ngoài kinh thành. Dù sao trận chiến này cũng được trực tiếp, thương thế và sống chết của Lâm mặc Thần chạm đến trái tim của vô số người. Dân trong thành tự động tiến về trung tâm thần điện sơn để cầu nguyện cho vị anh hùng bảo vệ vinh quang của đế quốc trên quảng trường tượng thần kiếm chi chủ quân đông nghịt vô số tín đồ đang quỳ xuống cầu nguyện thanh thế như vậy cũng kinh động đến giáo hoàng giáo hoàng đương đại kiếm chi chủ quân thần điện đích thân xuất hiện để chấn an dân chúng đồng thời hứa hẹn với các tín đồ nhất định sẽ cố gắng cầu thông với kiếm chi chủ quân miện hạ thình cầu lão nhân gia ban thưởng thần dụ cứu giúp anh hùng đồng thời thần điện còn công bố người nối nghiệp giáo hoàng là một thánh nữ mỹ lệ chưa từng lộ mặt Các tín đồ tập trung trên quảng trường may mắn thấy được thần nhập thân và người nối nghiệp Giáo Hoàng, quả nhiên là thần nữ đến từ thần giới mỹ lệ kinh người, vô cùng thánh khiết và không dám nhìn gần. Nghe đồn vị miện hạ này là thiên tài, thần điện bí mật bồi dưỡng, từng nhận được chính tri chủ quân miện hạ tán thành. Đây là một tin tức tốt, dân chúng kinh thành vui mừng khôn xiết. Tiểu tử này không phải chết thật đấy chứ? Lăng già Đế Đô, sau khi về kinh thành, Lăng Thái Hư lão gia tử suốt ngày chìm trong tiểu sắc tay ôm mỹ cơ hồng nương tuyệt sắc mang về từ vân mộng thành nghi hoặc hỏi ông ta mang mỹ cơ từ vân mộng thành về không chỉ một người hiện tại ông ta bố trí người ở bên trong biệt viện của mình càng ngày nghe nhạc uống rượu tiêu diều tự tại cho dù bên ngoài đang hồng thủy ngập trời ông ta vẫn ở yên trong nhà hành vi phóng túng như thế khiến rất nhiều nhân vật vốn đề phòng ông ta cũng dần yên tâm hơn tuy nhiên việc liên quan đến cháu rể tự chọn lâm bắc thần lâm thái hư rốt cuộc có chút lo lắng tình huống của lăng gia ở kinh thành thì hơi xấu hổ một chút chuyện thông gia giữa lăng thần và vệ danh thần đã không còn là bí mật trong thời điểm thiên thảo vệ thị đang bấp bênh ở đế quốc biểu hiện hai lòng của lăng gia đã khiến rất nhiều xế lực xem thường và chán ghét sau đó thì lăng gia giống như con chuột trong ống bể bị cả hai đầu khinh thường gia chủ lăng gia và trưởng lão các mạch các phòng tất cả đều bận rộn để dẹp tan dư luận đồng thời trong lòng còn cảm thấy may mắn bởi vì bọn họ vẫn câu thông với thiên thảo vệ thị như cũ Cách đây mấy ngày, sau khi Lâm Bắc Thần đồ sát hoàng phủ uy chấn kinh thành, một số người lăng gia có suy nghĩ muốn đổi màu cờ, muốn tác hợp Lâm Bắc Thần với Lăng Thần, buộc chặt Lâm Bắc Thần vào lợi ích của lăng gia Dù sao so sánh với thiên thảo vệ thị thâm căn cố đế, Lâm Bắc Thần hoành không xuất thế, không có căn cơ, dễ khống chế hơn. Nếu có thể mời hắn ở rẻ, vậy thì không gì tốt hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Bắc Thần không rõ sống chết, cho dù còn sống thực lực giữ lại được mấy phần là không thể xác định dù sao người bị cực địa thần khớp cùng gây thương tích xác suất khôi phục là cực nhỏ Tuy kiếm thiên nhân cao thắng hẳn chính là vết xa đổ càng quan trọng hơn là đám người lâm bắc thần còn bị tam đại sứ giả thượng quốc của liên minh đế quốc trung ương nhắm vào điều này lại càng hỏng bét hơn một khi bị người của đế quốc trung ương ghi hận ngay cả hoàng thất bắc hải muốn bảo vệ choán chỉ sợ cũng bất lực thậm chí bởi vì lúc đó thất hoàng tử quát lớn phi xa thiên nhân xa tam thông áp lực bây giờ của hoàng thất cũng không nhỏ một chuỗi phản ứng dây chuyền khiến cho lâm bắc thần trở thành họa nguyên lớn nhất phạm là người cân nhắc lợi ích thì càng không dám tiếp cận hắn hiện tại đừng nhìn dư luận nhiệt tình thế nào trong giới quý tộc có thể kiên định đứng trong trận doanh lâm bắc thần không đổi liệu có được mấy người lâm thái ư uống một hớp rượu thở dài một hơi tiểu hỗn đàn đó mỗi lần chơi đều là chơi thuốc lớn kết quả lần này giống như bị lật xe rồi cuối cùng ông ta nhả vỗ vào mông của mỹ cơ đang nằm trong ngực người thay ta đến thăm tiểu hỗn đạn kia cầm theo bảo dược của ta Mí cơ giật mình do dự nói, ra, thuốc đó không còn bao nhiêu viên. Lăng thái hư lại nói, ta còn có cách khác. Mí cơ đành phải đồng ý, bởi vì nàng biết rõ tính khí của lăng thái hư. Hoặc là không nói, nhưng nếu đã nói thì tuyệt đối không thu lại. Lăng thái hư nói tiếp, đúng rồi, ngươi gọi tiểu thần đến chỗ của ta. Sau khi trở lại kinh thành, số nha đầu kia có phải là đã quên mất vẫn còn một da da như ta hay không? Đã lâu rồi không thấy cái mặt của nó. Ta biết rồi, ra. Mí cơ khoác áo quay người bước ra ngoài điện phụ thân, sức khỏe của người như thế nào rồi tiểu công chúa ngửa đầu nhìn phụ thân của mình không thể hiểu được những gì phát sinh vào ban ngày rõ ràng ban ngày phụ thân nhìn còn rất cao hứng lại còn tung hứng cô bé lên cao nhưng bây giờ vì sao người lại không vui tiểu nha đầu chưa đến 10 tuổi đã có thể cảm nhận được cảm xúc thay đổi của phụ thân cô bé sợ nhất là nhìn thấy phụ thân mặt ủ mày chau, bầu không khí như vậy rất đáng sợ cô bé nhút nhát giữa bàn tay nhỏ trắng nõn như ngọc muốn dãn cặp chân mày đang cau lại của phụ thân Trong lòng thất hoàng tử đang bực bội nhưng vẫn nhịn xuống không quát đứa con gái. Hắn cười khổ ôm con vào lòng nhẹ nhàng hôn lên mặt cô bé rồi thấp giọng nói Người đâu? Vương ra thì vệ từ bên ngoài bước vào Màu màng thụ ấn thân vương của ta còn có bảo phục thân vương toàn bộ đóng quá trình tè ta phải vào cùng gặp phụ hoàng. Thất hoàng tử thản nhiên nói Vâng, vương ra thì vệ lập tức ra ngoài thực hiện mệnh lệnh. Tiểu công chúa tò mò hỏi Phụ thân, người đi gặp hoàng gia gia để làm gì? thất hoàng tử ôn nhu hôn lên mặt con gái cha đi tử quan không làm vương gia nữa về sau mỗi ngày sẽ sống một cách vui vẻ bồi tiếp tiểu nhã và mẹ của con có được hay không tốt lắm tốt lắm tiểu công chúa lý nhược vô cùng vui vẻ sau đó lại hiếu kỳ hỏi thăm phụ thân vì sao người không làm vương gia nữa thất hoàng tử không nói bắc cảnh chiến trường tiền tuyến trời đông giá rét băng phong vạn dặm hà hơi cũng thành sương mù khu vực rộng lớn và hoang vu này là nơi lạnh nhất của đế quốc bắc hải Vất vả lắm mới có thể đun sơi nước Hơi vừa bốc lên không trung đã lập tức biến thành băng vụn Mấy trăm năm qua Mảnh bất này không biết đã trôn bao nhiêu vong hồn trong quân Rất nhiều nhà sử học đều không nhớ rõ Cuộc chiến ra hai nước được bắt đầu từ khi nào Vì cái gì mà mở ra Nhưng mà điều này đã không quan trọng Quan trọng nhất là cuộc chiến chưa hề ngừng lại Ngoại trừ hôm nay Bởi vì một trận thiên nhân sinh tử chiến liên quan đến quốc vận Hai bên đều rất ăn ý tạm thời dừng công phạt Tuy nhiên bây giờ kết quả đã được đưa ra Cả hai bên tham chiến đều có chút bối rối. Đế quốc cực quang cố nhiên vì xạ điều thiên nhân Ngu Thế Bắc tử chiến mà rơi vào bầu không khí cực kỳ bi ai. Lần đả kích này, sĩ khí đã xuất hiện suy sụp to lớn. Nhưng các tướng sĩ tiền tuyến của đế quốc Bắc Hải lại quan tâm đến sống chết của thiếu niên đã sáng tạo ra kỳ tích. Tràm gác số 76 của đế quốc Bắc Hải là một tòa băng thành. Nơi này cách tiền tuyến hai quân giao chiến là gần nhất. Hàn bức phụ đứng cạnh Lan Can ở cửa thành Bắc Mắt thuận theo lỗ trầu mai nhìn về phía xa. Cách đo ngàn mét là chạm gác của đế quốc cực quang. Khi thời tiết tốt gần như có thể đối mặt với quân sĩ của đế quốc cực quang. Hai thân vệ đứng đằng sau hàn bắt phụ, ánh mắt nhìn chỉ huy sứ của mình mang theo sự lo lắng. Mỗi lần gặp phải nan đề lớn, vị sĩ quan bắc cảnh trẻ tuổi. Được xưng là bắc hải chi thuẫn, mới đứng một mình ở cửa thành nhìn về chiến trường phía trước. Lần này hàn bất phụ đứng trọn vẹn hai canh giờ, là gặp phải chuyện gì không giải quyết được hay sao? Thân vệ chưa bao giờ nhìn thấy chỉ huy sứ như mình lại khó khăn như thế. Đã suy nghĩ rõ chưa? Một âm thanh chuyển đến. Hàn Bất Phụ và hai thân vệ đồng thời quay đầu lại. Tướng quân. Ba người cùng nhau hành lễ. Nhất là hai thân vệ của Hàn Bất Phụ. Nhìn người đến cả hai còn không dám thở mạnh. Ánh mắt mang theo sự kính sợ và sùng bái. Bởi vì người này tên gọi Lăng Trì, một trong năm đại thần tướng trên chiến trường đế quốc Bắc Cảnh. Từ lúc gia nhập chiến trường Bắc Cảnh, năm năm trước cho đến nay, Lăng Trì không biết đã lập xuống bao nhiêu công huân, chém giết bao nhiêu địch nhân, lần lượt ngăn cơn sóng dữ. Hắn là chiến thần trong suy nghĩ của vô số tướng sĩ đóng quân ở Bắc Cảnh. Bây giờ người thay đổi chủ ý vẫn còn kịp. Lăng Trì nhìn hắn bất phụ, Ta đã lệnh cho người dùng phi thuyền vân tiêu chở người quay về. Phi thuyền vân tiêu là phương tiện giao thông nhanh nhất sử dụng trong quân đội của đế quốc Bắc Cảnh. Hắn bất phụ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tin tưởng hắn. Vì tân tinh trong quân xưa này luôn kiên nghị trầm ổn. Mặc dù sắc mặt không che giấu được sự lo lắng nồng đậm, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, ta là quân nhân, cho dù trời có sập xuống cũng không thể từ bỏ giờ, tự ý rời bỏ vị trí. Bàn tay thô ráp quán nhẹ nhàng vuốt ve lỗ châu mai trên tường thành đã bị băng tuyết bao phủ. Hơn nữa ta tin chắc hắn chắc không xảy ra chuyện gì, không ai có thể giết chết hắn, từ lúc ta biết hắn đến nay, hắn xứng với lại danh kỳ tích, hắn rất được kiếm chi chủ quân miện hạ yêu ái, thượng đế sẽ phù hộ hắn. huống chi Nên đến đây hàn bất phụ nhìn lăng chỉ rồi nói tiếp, ta có trở về cũng không giúp được gì, ở đây mới có thể phát huy ra giới trị lớn nhất của bản thân, ta muốn giữ vững ở nơi này, chờ hắn tỉnh lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần uh, đọc truyện của ngày hôm nay, hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.